Mà khế ước này có thể hợp thể hai người thành một. Hơn thể xong, khế ước sẽ giúp cho cả hai tăng các năng lực trên diện rộng như Sức mạnh, tốt độ, sức đề kháng, phòng thủ. Hơn nữa thú ảo còn có thể biến thành vũ khí cho người cùng hợp để sử dụng. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ tốt nhất, thứ tốt nhất là làm tăng cho người hợp thể một cấp. Một cấp là khái niệm gì? Nói cách khác, nếu anh đã là cấp 7, xin chúc mừng, anh đã thành thí thần giả cấp 8. Mà càng tuyệt vời hơn, cái tăng trưởng này phụ thuộc vào sức mạnh của anh. Lấy ví dụ thế này nếu anh là chiến sĩ cấp 1 có thú ảo sẽ biến thành chiến sĩ cấp 2. Mà sau này khi anh tiến giai thành chiến sĩ cấp 2, vậy sau khi kết hợp với thú ảo, anh sẽ là chiến sĩ cấp 3. Đây đúng là một công cụ tốt nhất. Đáng tiếc năng lực thú ảo ngày càng thư thớt hẳn. Từ lúc sáng thế thần tạo ra. Từ xưa đến giờ. ngoại trừ con ma thú hồng nguyệt có khả năng này thì chưa thấy con nào nữa. Một con cũng không. Có thể thấy độ quý hiếm của thú ảo trong truyền thuyết. Công cụ tiến cấp đâu dễ dàng mà có. Cứ như vậy, thời gian như một dòng chảy, cứ xói mòn hình ảnh thú ảo trong trí nhớ mọi người. Mãi về sau, một nhóm ma pháp sư nhân lại trong lúc ngẫu nhiên đã phát hiện ra khế ước cưỡng chế thú ảo. Với loại khế ước này, nhân lại có thể cưỡng chế ma thú hoang dã phục vụ cho mình. Hơn nữa dưới tác dụng cưỡng chết, ma thú không thể không tung theo chủ nhân. Mặt khác khế ước này cũng có thể gia tăng một số năng lực cho người sử dụng. Cùng là thu phục ma thú cùng sử dụng năng lực ma thú để tăng năng lực của mình. Cho nên theo dòng thời gian, các khế ước thú ảo truyền thuyết dần dần bị người ta lãng quên. Mà thay vào đó là khế ước cưỡng chế thú ảo thay thế trở thành các khế ước trong truyền thuyết đó. Đáng tiếc mọi người đều sai lầm, sai lầm khi đã sử dụng khế ước có tính cưỡng chế này. Tuy nó có thể gia tăng năng lực cho người sử dụng nhưng không thể tăng được một cấp. Càng không giống như khế ước thú ảo, biến hai người thành một. Đơn phương cưỡng chế thu phục ma thú sao có thể xưng là thú ảo được. Dùng ma pháp cưỡng chế sao có thể là khế ước được. Phải biết rằng khế ước thú ảo là khế ước ngang hàng. Hơn nữa quyền chủ động ký kết nằm trong tay ma thú. Chỉ có lấy được tình bằng hữu và sự tín nhiệm của ma thú mới có thể được nó đồng ý hợp thành một thể. Trở thành đồng bọn mạnh nhất trong đời cả hai thú ảo. Vốn cầu cầu đã sớm muốn ký kết cái khế ước này với lão cao rồi. Nhưng cầu cầu ở cạnh lão cao lâu như vậy vẫn không ký kết vì lão cao quá mạnh. Nên không có cơ hội cho cầu cầu ký kết. Mãi đến hôm nay, nhìn thấy thanh cử kiếm rán xuống cầu cầu đã thấy cơ hội thiết hợp. Vì thế cầu cầu không chút do dự bay tới, dựa vào bản năng hợp thể với cao lôi hoa. Sau khi niệm chú xong không ai biết cả người cầu cầu nhập vào trong người cao lôi hoa. Làm cầu cầu cùng cao lôi hoa bắt đầu hợp thể, phí lợi đen nằm dưới đất nhìn thấy thì cả kinh. Theo nãy giờ, con mắt màu đỏ của hắn vẫn luôn theo dõi chiến trường. Khi hắn thấy lão cao và cầu cầu cùng nhau hợp thể thì không sao tin nổi. Thật không ngờ trên đời này lại có người có thể hợp thể với ma thú. Làm cầu cầu tiến vào bên trong cao lôi hoa, một làn sóng gợn màu vàng nhạt xuất hiện bên ngoài cơ thể cao lôi hoa. Chú văn màu vàng phóng vụt ra xung quanh sau đó như nước triều rút vào trong cơ thể cao lôi hoa rồi bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt tỏa ra xung quanh. Ánh kim tỏa mạnh, mọi người không sao nhìn thấu rõ cao lôi hoa. Đợi đến khi ánh kim tan biến dần, mọi người mới có thể thấy cao lôi hoa. Cao lôi hoa ước chừng khoảng cách cử kiếm với mình. Thông qua khoảng cách cao lôi hoa có thể nhận ra lần hợp thể giữa mình và cầu cầu chỉ trong nháy mắt. Ha ha! Nhìn thấy một bộ áo giáp hoàn mỹ trên người mình, cao lôi hoa đắc ý cười ha hả. Nói thật cho tới bây giờ, cao lôi hoa vẫn không nghĩ có một ngày mình bị chật vật như thế này. Không ngờ lại bị một gã có thần kỹ đặc thù như tháp khác làm cho chân tay luống cuốn. Nhưng cũng như vậy mà cầu cầu lại tiến hành hợp thể với mình Xem như là trong họa được phúc đi Đổi sự chật vật lấy sức mạnh hợp thể với cầu cầu Tiến xé gió từ thanh cử kiếm truyền đến mãnh liệt Giờ phút này thanh cử kiếm đã xuất hiện trên đỉnh đầu cao lôi hoa Muốn trẻ lão cao thành hai mảnh Ha ha Lần này đối mặt với thanh cử kiếm từ trên trời rán xuống cao lôi hoa không hề cảm thấy sợ hãi, mà bình tĩnh tươi cười. Hắn cười ha ha. Đôi mắt màu đen bình tĩnh như mặt nước thu Lúc này sự bình tĩnh của hắn là mọi người cảm thấy run sợ. Gã này có tổng cộng là ba lần thế thân, vừa nãy đã sử dụng hai lần rồi. Như vậy là vẫn còn một lần nữa. Cao lôi hoa tính thầm như vậy cho gã thuấn di một lần nữa sẽ kết thúc mọi chuyện thôi. Lúc này, thanh cự kiếm do thần lực tổ hợp của cả ngàn ma rối đã nhanh chóng đến đỉnh đầu cao lôi hoa. Vư thủ hạ cự long phát ra một tiếng long ngâm, sau đó làm một động tác xoay người tầm 180 độ hoàng mỹ. Chở cao lôi hoa né khỏi cư kiếm đang chém xuống. Huyền cự kiếm chém mạnh xuống chỗ cao lôi hoa vừa đứng, uy lực mạnh mẽ của cự kiếm lập tức được thể hiện. Bụi bay mờ trời, mặt đất xuất hiện một hố sâu. Cao lôi hoa đứng trên lưng cự long lặng lẽ nhìn chỗ thanh cự kiếm vừa chém xuống, nhưng mà lúc này thanh cự kiếm không hề biến mất sau cú chém, ngược lại nhanh chóng đảo mũi. Đâm về phía cao lôi hoa chém tiếp. Tên đáng chết, ngươi cho là ngươi có thể trốn thoát được sao? Cử kiếm của ta đâu dễ dàng thoát như vậy chứ. Để xem ngươi trốn tới đằng nào tháp khắc bạo rống một tiếng. Ngón tay khống chế điều khiển những con rối một cách nhanh chóng. Trốn, ý của ngươi là muốn ta bỏ trốn sao đôi mắt màu đen của cao lôi hoa nhìn tháp khắc một cách khinh miệt. Tên chết tiệt tháp khắc nổi giận. Gầm lên một tiếng mạnh mồm như vậy có ngon đường bỏ chạy tháp khắc bạo rống. Tốc độ của cử kiếm lại tăng lên. Năng lượng thần lực nhanh chóng được bổ sung vào cử kiếm. ốp lần này ông thèm né. Vừa rồi giao thủ cùng tháp khắc cao lôi hoa đã chật vật muôn phần. Cho nên lần này cao lôi hoa không muốn né nữa. Nếu không phải là phong cách của cao lôi hoa Nhất quyền Cao lôi hoa nắm chặt tay mình Nhẹ giọng quát thiên hạ vạn vật đều bị hủy diệt Nhất quyền Phá hủy vạn vật trong thiên hạ khi cao lôi hoa đã quyết ý Thủ hạ cự long không lùi nữa Mà nhanh chóng chở cao lôi hoa đến nghênh đón thanh cự kiếm khổng lồ đang chém tới Ha ha, ngươi cái tên cuồng vọng này, lực lượng của một ngàn thần cấp có thể chống đỡ được sao? Ăn kiếm mà xuống địa ngục đi con trai. Thấy cao lôi hoa hùng hổ lao về thanh cử kiếm do thần lực của ngàn ma rối tạo thành, tháp khắc đắc ý cười. Thần lực của ngàn tên thần cấp sao cao lôi hoa nắm chặt tay. Ngưng tụ thần lực toàn thân vào nắm đấm hơn một cổ thần lực cùng nhau ngưng tụ thành một Có thể nói là rất ghê gớm Rất mạnh mẽ nhưng mà lão cao dơ tay phải lên Trên tay phải lập tức xuất hiện một lớp bao tay bọc lại Sau đó vung nắm đấm đánh thẳng vào thanh cử kiếm khổng lồ đang lao đến Nhưng cho dù to đến đâu thì có lợi hại gì Chẳng qua đem nó đi hù người khác mà thôi quyền đầu cứng cỏi đấm mạnh lên thanh cử kiếm. Âm hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau lập tức sóng sung kiếp lan ra bốn phía xung quanh. Giống như là lượng đục đê. Nắm đấm của cao lôi hoa khi đấm lên thanh cử kiếm này. Cả thanh cử kiếm bị thủng một lỗ. Sau đó hình ảnh một tổ kiến làm sụp đê đã hiện ra. Thanh cử kiếm rạng nước dần, vết nước nẻ lan tỏa ra khắp thanh kiếm. Sau đó một tiếng vỡ vang lên. Như phản ứng dây chuyền. Từng mảnh kiếm do thần lực tạo thành rớt xuống theo vết nước nẻ. Sau đó nhanh chóng tan biến vào hư không. Thanh cử kiếm như miếng thủy tinh bị dơn, dơn quy quy, a, b, b, nhanh chóng biến mất. Không. Điều đó không thể nào có được Lực lượng của một mình Ngươi sao có thể phá hủy Thanh cử kiếm do cả ngàn thần Cấp tổ hợp thành cơ chứ Không không thể nào Tháp khắc lớn tiếng kêu lên Chiêu thức vừa rồi Là chiêu mạnh nhất của gã Nếu cả chiêu thức này Cũng không giết được cao lôi hoa Xem ra gã Cũng không còn mạng bỏ trốn rồi Tổ hợp thần lực ngàn vị thần cấp thành thần kiếm chung quy vẫn chỉ là tổ hợp mà thôi. Mà chỉ cần đồ vật do tổ hợp mà thành sẽ có bộ phận suy yếu nhất. Đó là nhược điểm của tổ hợp có một vấn đề nữa. Không thể phủ nhận một ngàn người rối của người rất mạnh. Nhưng không có người khống chế. Vậy cả ngàn người rối này có mạnh nữa không? Đột nhiên. Một giọng nói thản nhiên, lạnh lùng vang lên sau lưng tháp khắc. Mắt tháp khắc co lại, không biết từ lúc nào cao lôi hoa đã xuất hiện sau lưng gã rồi. Mất đi người điều khiển là rối sơ ngươi. Bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ tài quyết lạnh như băng đã đặt trên cổ của tháp khắc. Nhẹ nhàng làm một đường cong trên yết hầu của gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 376 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 376 hợp thể cường hãn theo truyền thuyết trên đại lục Dù là ma thú cường đại hay yếu ớt Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ đều có thể gọi được khế ước thú ảo Mà khế ước này có thể hợp thể hai người thành một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 Ngư thủ hạ cự Long phát ra một tiếng lông ngâm, sau đó làm một động tác xoay người tầm 180 độ hoàng mỹ. Chở cao lôi hoa né khỏi cư kiếm đang chém xuống. Huỳnh cự kiếm chém mạnh xuống chỗ cao lôi hoa vừa đứng. Quy lực mạnh mẽ của cự kiếm lập tức được thể hiện. Bùi bay mờ trời. Mặt đất xuất hiện một hố sâu.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 377 đi ma ngụt. Mất rối sư, những con rối sẽ như thế nào? Một bàn tay to lớn bịt miệng tháp khắc. Sau đó tài quyết như ngựa quen đường cũ. Nhanh chóng làm một vết đảo qua yết hầu gã. Máu từ miệng vết thương tuôn ra xối xả. Tài quyết cắt yết hầu của tháp khắc xong cao lôi hoa thuận tay ném tháp khắc xuống đất. Cái động tác cắt tiết gà này cao lôi hoa đã làm không biết bao nhiêu lần, đã lấy đi bao nhiêu tính mạng rồi. Cao lôi hoa rất tự tin, dưới một kiếm này không ai có thể sống. Đó là sự tự tin đến từ thực lực Không có khả năng Điều này sao có thể nhanh chóng ôm cổ mình bịt vết thương Tháp khắc không thể tin được nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa Gã không tin vừa rồi mình con chiếm thế thượng phong không ngờ chỉ trong nháy mắt đã đảo ngược lại hoàn toàn Điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Cho nên dù tên tóc bạc này chiếm được thú ảo Cho dù thú ảo trong truyền thuyết có thể đề cao năng lực chủ nhân lên một cấp Nhưng cũng không thể trong nháy mắt lợi hại như vậy được Cho dù tăng lên một cấp cũng không thể từ người bỏ chạy mà trở lên lợi hại quay lại giết ta được Trừ phi tháp khắc nghĩ tới một khả năng cuối cùng Trừ phi tên này vốn mạnh hơn gã mấy lần trừ phi đây mới là thực lực chân chính của gã tóc bạc này cầm tài quyết đứng trên cự long cao lôi hoa thản nhiên nhìn tháp khắc đang rơi xuống bởi vì nhất thời chủ quan lên chật vật đã lâu rồi lão cao chưa hưởng thụ cái cảm giác này có lẽ ta đã già rồi cao lôi hoa tự dở cười cười nhẹ nhàng lắc đầu trong khi rơi tháp khắc tràn ngập tuyệt vọng Hắn không thể tưởng tượng mình bại nhanh như vậy, thàm như vậy. Nếu tên đó bồi tiếp mấy chiêu nữa, chắc chắn mình phải chết. Thuật thế thân trong nháy mắt. Đúng rồi, thuật thế thân trong nháy mắt, ta sao quên nói nhỉ? Mắt thép khắc lón lên tia hy vọng cuối cùng. Tuy rằng ít hầu bị cao lôi hoa cắt, nhưng chỉ cần trốn được vẫn có hy vọng sống sót. Dù sao hắn không phải nhân loại tuy bị một đao trí mạng nhưng vẫn còn cơ hội sống sót. Chạy nhanh! Tháp khắc hương phấn nghĩ đồng thời âm thầm thi triển thuật thế thân. Muốn sử dụng thuật thế thân sao giọng nói cao lôi hoa giống như văn bên tai tháp khắc. Lại như trực tiếp xuất hiện trong đầu tháp khắc. Cuối cùng, tháp khắc liếc mắt nhìn cao lôi hoa một cái. Lúc này, thứ gã nhìn thấy là đôi mắt màu đen của cao lôi hoa. Thấy đôi mắt màu đen đó, tháp khắc cảm thấy lạnh cả người. Đôi mắt này giống như nhìn xuyên thấu qua tâm can gã. ngươi cho rằng có thể sử dụng một phương pháp chạy trốn trước mặt ta nhiều lần sao giọng nói của cao lôi hoa có phần lạnh lùng Tuy ít hầu bị cắt đứt nhưng tháp khắc vẫn sử dụng thuật thế thân lần này mục tiêu là một khối thế thân ở ma ngục, một nguồn năng lượng dao động nhẹ nhàng không ai nhận thấy trên người tháp khắc phát ra. đây là năng lượng dao động dùng để định vị vị trí của con rối. hừ cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng trước khi gã kịp trở về thế thân con rối giết gã. người cao lôi hoa như mũi tên bắn về phía tháp khắc. Khoảng cách giữa cao lôi hoa và tháp khắc tầm 20 thước. Tháp khắc cho rằng, dù là vị thần của tốc độ chiến thần cũng không thể dết gã trong vạn phần dây truyền tốm thay thế. Cho nên, tháp khắc cho rằng lần này thuộc thế thân sẽ thành công. Đáng tiếc, một cảm giác lạnh như băng đã làm nguyện vọng của tháp khắc tan biến. Vào thời điểm tháp khắc sử dụng lần này thế thân thứ ba trong ngày hôm nay. Một bóng đen từ dưới chân gã phóng qua. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kéo thẳng từ dưới lên. Thậm chí tháp khắc có thể cảm giác phần dưới của mình bị lưỡi kiếm lạnh lẽo đó đi qua. Kiếm pháp của Cao Lôi Hoa không hề nghi ngờ là kiếm pháp hoàn mỹ nhất trên Đại Lục. Chỉ một kiếm thân thể tháp khắc đã bị chém thành hai nửa trên không trung. Hai nửa hoàng mỹ, không bên nào nặng hơn bên nào. Nhưng cả hai nửa không hề chảy ra một tia máu tươi nào cả. Chẳng lẽ tháp khắc này vận khí chót, lúc nguy hiểm nhất đã thành công thế thân? Không, không có. Hai nửa cơ thể này chính là của tháp khắc. Máu không có chảy ra không bởi vì gã đã, đã thế thân thành công. Mà do miệng vết thương bị lôi quang của tài quyết xẹp qua. Thiêu cháy đóng lại nên máu không hề chảy ra được. Điều khiển cự lông xuống dưới đất. Cao lôi hoa vừa chạm đất, mộng ti nhanh chóng chạy lao về phía cao lôi hoa. Ha <cười> ha! Cao lôi hoa vội vang bế cô bé này. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về mộng ti làm cho con lo lắng rồi cao lôi hoa ung nhu nói. Vâng, mông ti nỉ non, gấp gao ôm cao lôi hoa. Không bao giờ muốn buông cao lôi hoa ra nữa. À, ôm lấy mông ti cao lôi hoa chậm rãi đi tới chỗ phi lợi. Ngươi có khỏi không cao lôi hoa đưa tay về phía phi lợi cười nói. Cảm ơn ta không sao. Phi lợi cử động một chút cánh tay trái bị ăn roi đau thấu xương. Phi lợi đau méo cả miệng. A, Cao lôi hoa đưa tay kéo phi lợi đứng dậy. Cảm ơn ngươi giúp ta. Phi lợi đứng dậy, đưa mắt nhìn hai mảnh xác của tháp khắc. Ta có giúp ngươi sao? Cao lôi hoa cười hì hì, hỏi ngược lại. Ngươi giúp ta miễn đi một trận đòn hiểm. Phi lợi thành thật nói chỉ thi thể của tháp khắc. À, cái tên kia do ăn đồ của ta mà ta không đồng ý. Ta nói hắn vài câu, thế nhưng hắn còn dám ra tay với ta. Cho nên ta xử lý hắn chút thôi. Cao Lôi Hoa cười nói việc này một chút quan hệ đều không có liên quan đến ngươi. Không phải sao hiểu được ý tứ của Cao Lôi Hoa. Trong mắt Phi Lợi hiện lên vẻ cảm kích ra mặt cảm ơn hơn y, y cơm cao lôi hoa nhún vai, người này thành thật quá. Đối với loại người như phi lợi, cao lôi hoa thật sự bó tay. Đúng rồi, phi lợi bây giờ ngươi định làm gì đột nhiên cao lôi hoa hỏi, giờ phi lợi về ma ngục có ổn không? Dù tháp khác bởi vì tìm phi lợi mà chết trong tay cao lôi hoa. Làm sao bây giờ phi lợi trầm mặt trong chút lát, ánh mắt hắn vẫn nhìn hai nửa thi thể của tháp khắc. Ta, ta nghĩ ta, có lẽ lên đi về phía lợi cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ giọng nói. Trở về cao lôi hoa khẽ cao mày về ma ngục đúng vậy, về ma ngục. Phi lợi gật gật đầu, đáp. Giờ về đó không sao sao. Chẳng lẽ không thể không về à, cao lôi hoa nhìn cổ thi thể kia. Kỳ thật theo cách tháp khắc đối xử với phi lợi thì có thể hiểu địa vị của phi lợi ở ma ngục cũng không cao. Mà hiện tại phi lợi vì cút cua mà bị người đi tìm về, nếu về thì có lẽ. Ta phải trở về, nơi đó có giấc mộng của ta. Phi lợi cười khổ một chút, yên lặng đi tới cạnh thi thể của tháp khắc. Cao lôi hoa kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Đột nhiên phi lợi nói ra một câu khó hiểu. Hâm mộ ta, hâm mộ ta cái gì cao lôi hoa nghi hoặc nói. Hâm mộ cao lôi hoa ngươi có một thân bản lãnh cường đại. Hâm mộ các ngươi có sức mạnh của các vị thần. Phi lợi cúi đầu, những lọn tóc che ánh mắt hắn ta thật sự hy vọng mình có thể giống các ngươi. Có một thân bản lãnh cường đại, như vậy ta có thể làm được chuyện mà ta muốn làm. Trong lời nói của phi lợi ẩn trước phần chưa sót, lúc trước vì ôm giấc mộng này mà hắn tiền và ma ngụt. Đáng tiếc hắn không có thành công. Cuối cùng hang trở thành một thất bại phẩm. Vì muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn ta tiến vào ma ngụt. Phi lợi ngồi xổm cạnh thi thể tháp khắc. Kể cho Cao Lôi Hoa nghe bởi vì nghe nói trong ma ngục đang tiến hành một ít thí nghiệm kỳ quái. Đó là thí nghiệm có thể giúp người ta trở lên mạnh hơn. Trở lên mạnh hơn. Trong lòng Cao Lôi Hoa có vẻ hơi hơi hiểu thí nghiệm giúp người ta mạnh hơn. Có khi nào ma ngục đang thực sự tiến hành thí nghiệm ma và thần cùng kết hợp. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Đáng tiếc. Ta thất bại ta trở thành sản phẩm thất bại nhất. Giọng nói của phi lợi vô cùng nhỏ nho nhưng ta còn có hy vọng. Bởi vì ta không giống các sản phẩm thất bại khác bị mất đi lý trí. Cho nên ta phải trở về. Cho nên ta phải trở về. Phi lợi khẽ thở dài một tiếng tuy hy vọng thực sự xa vời nhưng hắn không muốn từ bỏ. Ngồi sớm cạnh tháp khắc. Phi lợi cố hết sức kéo hai nửa thi thể. Người muốn mang thi thể hắn trở về cao lôi hoa lẳng lặng nhìn phi lợi hỏi. Đúng vậy, thi thể của người trong ma ngục không thể lưu lạc ở bên ngoài. Phi lợi gật đầu, đáp. Không thể lưu lạc bên ngoài. Cao lôi hoa nhíu mày đầu quả nhiên, bên trong ma ngục còn có nhiều trò hay đây. Được quen biết người ta rất vui. Cao à? Phi lợi mang theo vẻ kiếp động nói với cao lôi hoa Ta cũng vậy Cao lôi hoa cười nói Có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại Phi lợi khoát tay áo Mang thi thể tháp khắc đi về ma ngục Chậm rãi biến mất trong ánh mắt cao lôi hoa Cao lôi hoa nhìn phi lợi đi xa thầm nghĩ một lúc Chúng ta cũng đi thôi. Cao Lôi Hoa nói với Mộng Ti. Đi đâu Mộng Ti hỏi? Ma ngụt. Cao Lôi Hoa cười hè hè. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 378 trở về Đại Lục. B1 chúng ta đi đâu? Mộng ti hỏi. Hà hà, đi ma ngụt. Cao lôi hoa bế mộng ti. Phải biết rằng nếu mộng ti không có thi triển dết chóc chi vũ thì cả ngày đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo. Vì đuổi theo phi lợi, Cao lôi hoa đành phải bế cô bé đuổi theo phi lợi. Chuẩn bị tốt chưa, mộng ti, chúng ta xuất phát nhé. Cao lôi hoa nói. Vâng, chuẩn bị tốt rồi. Mộng ti gật gật đầu. Ôm chặt mộng ti cao lôi hoa triển khai tốt độ nhanh hơn bình thường đuổi theo phi lợi. Đồng thời để dễ che giấu cao lôi hoa bỏ qua cự long tự dược ánh kim trong trạng thái hoang thể. Bởi vì con cự lông này quá lớn. Mục tiêu lại rõ ràng cho lên cao lôi hoa đành phải để cho cự long ở lại chờ mình về. Lấy tốc độ của cao lôi hoa, rất nhanh đuổi theo phi lợi mang theo thi thể của tháp khắc về ma ngục. Vì không cho phi lợi thấy mình, cao lôi hoa duy trì một khoảng cách xa. Cứ như vậy, phi lợi đi trước, cao lôi hoa theo sau. Đi qua biết ba hồ, sau đó vẫn đi tới trước. Qua một mảnh rừng rậm, phi lợi và đồng chí thám tử cao lôi hoa cuối cùng cũng tiến nhập vào ma ngục. Vừa vào biên giới vùng đất của ma ngục đột nhiên phi lợi ngừng lại Sau đó hắn lấy một thứ trong người ra rồi dơ lên trên không Rồi mang thi thể tháp khắc tiến vào ma ngục Bất quá hắn cũng không phát hiện ra cao lôi hoa đang theo dõi từ xa Chờ phi lợi mang thi thể rối thần tiến vào ma ngục Cao lôi hoa mới đứng ra từ một gốc cổ thụ lắc mình vài cái cao lôi hoa đi vào biên giới của ma ngục. Ồ! Cái này là kết giới đến cạnh ma ngục. Cao lôi hoa liền phát hiện ra một tầm kết giới nhàn nhạt bao quanh ma ngục. Tầng kết giới này rất yếu. Cho nên đứng cách xa một chút sẽ không bị phát hiện ra sự tồn tại của ma giới này. Nếu cứ như vậy cao lôi hoa cũng không thể đi vào trong ma ngục được Không phải vì tầm kết giới này mạnh bởi vì nó chỉ cần một đòn là cao lôi hoa có thể đánh tan được Nhưng cao lôi hoa biết tầm kết giới này căn bảo không phải dùng để phòng ngự Mà tác dụng chính của nó là để cảnh giới Nếu có người mạnh mẽ đi qua nó thì người canh gác ma ngục sẽ biết được Vừa rồi phi lợi dừng lại, sau đó dùng vật trong lòng bàn tay giơ lên có lẽ xác minh thân phận đi vào trong ma ngục. Ba lôi Trong lúc cao lôi hoa còn đang cân nhắc làm thế nào để lọc vào ma ngục thì tiểu mộng ti đột nhiên kêu lên. Làm sao vây cao lôi hoa nhìn tiểu mộng ti ý muốn trấn an cô bé. Nhưng nhìn xuống cao lôi hoa lập tức trấn kinh. Lúc này mặt mũi tiểu mộng ti hồng lên một cách bất thường, giống như triệu chứng bị nóng sốt. Cao lôi hoa vội dơ mộng ti lên trước mặt nhìn xem cô bé đang bị gì. Sao lại thế này cao lôi hoa vội vàng hỏi. Vừa rồi mộng ti đâu có bị gì đâu. Sao vừa bước chân vào đây đã trở thành thế này rồi. Con cũng không biết. Mộng ti suy yếu nói ba lôi. Chỉ là khi tới đây con liền cả thấy khó chịu. Tới gần nơi này liền khó chịu. Cao lôi hoa nghe thấy như vậy liền vội vàng lui về phía sau hơn trăm thước. Sau đó cao lôi hoa gắt gao nhìn chầm chầm về phía ma ngục, xem ra ma ngục này thật là tà môn. Rời xa khỏi ma ngục. Tay cao lôi hoa đặt lên trên người mộng ti. Một cổ lôi thần lực ấm áp chậm rãi truyền vào trong người mộng ti mộng ti. Giờ con cảm giác khá hơn chút nào không không? Lúc cao lôi hoa đưa thần lực vào cơ thể, mộng ti thoáng nhíu mày. Mặt đỏ ao không có dấu hiu giảm bớt. Làm sao bây giờ nhìn mộng ti đang nằm trong lòng cao lôi hoa có chút lo lắng? Bỗng nhiên, cuối cùng hắn nghĩ đến một người trong thần giới có thể cứu được sinh mệnh nữ thần. Nghĩ vậy, hắn không nói hai lập tức quay đầu đi tới một cấm địa khác của thần giới nơi ở của sinh mệnh nữ thần. Tình hình trước mắt cao lôi hoa chỉ có thể nghĩ đến một người đó mà thôi. Cao lôi hoa nhanh chóng nhìn về bếp ba hồ. Bởi vì đầu cự long do cầu cầu biến thành còn ở bên bờ hồ, cầu cầu giải trừ trạng thái hợp thể của chúng ta đi. Cao lôi hoa đi tới bên người cự long, vỗ vỗ lên thân hình như kim loại của cự long. Tát tát. Kim chúc cự long gật đầu, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trên thân thể cự long lón lên, biến thành một ngọn lửa màu vàng. Cự long nhanh chóng chui vào cơ thể cao lôi hoa đồng thời. Bộ áo giáp trên người cao lôi hoa nhanh chóng thu lại vào cơ thể. Lúc chiến giáp và hỏa lông chui vào trong cơ thể của cao lôi hoa thì một bóng người xinh đẹp gợi cảm cũng chui ra khỏi cơ thể của cao lôi hoa. Đó là cầu cầu trong hình dáng quan minh nữ thần. Nhưng mà lúc cầu cầu ra khỏi cơ thể cao lôi hoa thì lập tức té xỉu ngay dưới chân cao lôi hoa. Hợp thể cũng không phải chuyện đơn giản gì. Đặc biệt đây là lần đầu tiên nên cầu cầu bị tiêu hao hết thể lực. Cho lên bị lâm vào trạng thái kiệt sức, ngủ say không biết gì. Hừ, sao lại đúng lúc thế, cả hai cùng bị luôn cao lôi hoa không hề nghĩ ngợi. Một tay vác cầu cầu lên vai, một tay cắp mộng ti bên hông. Sau đó cao lôi hoa liền mang theo hai người nhanh chóng chạy như điên và phía cấm điện của sinh mệnh nữ thần. Trong lúc lo lắng cấp bách lên tốc độ của cao lôi hoa nhanh hơn chưa bao giờ có. Chạy như điên đến căn phòng nhỏ của sinh mệnh nữ thần cao lôi hoa ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp đẩy cửa chạy vào. Mẫu thần có nhà đó không? Mau giúp ta xem hai người này. Coi xem cả hai bị làm sao vậy cao lôi hoa vọt vào phòng. Nhanh chóng để cầu cầu và mộng ti nằm trên bàn. Sau đó đưa mắt nhìn coi có mẫu thần ở đây không. Ta tại đây. Từ phòng trong tuyền ra tiếng của sinh mệnh nữ thần, sau đó bà ra bước ra. Hai đứa nhóc đó bị dì vây sinh mệnh nữ thần gật đầu với cao lôi hoa. Sau đó quan sát cơ thể của cầu cầu và mộng ti Ta cũng không biết hai đứa nó bị gì nữa Mẫu thần, hai đứa nó không bị gì chứ Cao lôi hoa khẩn trương hỏi Đầu tiên, sinh mệnh nữ thần đi tới Bên người cầu cầu Sau đó kiểm tra kỹ thân thể của cầu cầu Nói nó không việc gì Chỉ tiêu hao thể lực quá nhiều mà thôi Nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi Hà Cao lôi hoa nhẹ nhàng thở vào Sau đó chỉ vào mộng ti hỏi vậy Con bé con bé có chút phiền toái Sinh mệnh nữ thần vương bàn tay mềm mại đặt lên người mộng ti Một cổ thần lực nhu hòa tiến vào trong cơ thể mộng ti Một lúc lâu sau Sinh mệnh nữ thần mới đặt tay trái ra khỏi người mộng ti Thế nào mẫu thần con bé không việc gì chứ? Cao lôi hoa vội vã hỏi Ha ha không có việc gì Vừa rồi cô bé này hình như bị cảm xúc kích thiết quá Đúng rồi cao lôi hoa Có phải cháu mang con bé đến ma ngục không đó Sinh mệnh nữ thần ngẩn đầu hỏi cao lôi hoa Vâng Cao lôi hoa gật đầu Quả nhiên là vậy, cũng may cháu không xâm nhập vào đó. Sinh mệnh nữ thần cười nói bên cạnh ma ngục có một loại năng lượng gây bất lợi với người khác. Cũng may cháu chưa có xâm nhập vào bên trong. Sinh mệnh nữ thần vỗ nhẹ mộng ti, tiểu mộng ti mở mắt tốt lắm, tỉnh lại thì tốt rồi. Sinh mệnh nữ thần giao tiểu mộng ti cho Cao Lôi Hoa. Ba ba con không muốn ở đây nữa. Con muốn về nhà. Mình về đại lục đi ba ba. Vừa tỉnh dậy tiểu mộng ti ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa. Thần giới, ma ngục, mỗi nơi đều làm cô bé cảm thấy khó chịu. Cô bé không muốn ở đây dù chỉ một phút giây. Trở về, nhưng mà huyết sắc minh vương còn chưa tìm thấy. Cao lôi hoa thầm nghĩ trong lòng. Vốn Cao Lôi Hoa muốn tìm huyết sắc minh vương rồi sau đó mới về. Nhưng tình hình hiện tại của mộng ti. Xem ra đành phải gác chuyện minh vương qua một bên. Đành phải về đại lục thôi. Rồi, rồi trở về. Chúng ta trở về. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ về tiểu mộng ti an ủi tiểu mộng ti. Sau đó Cao Lôi Hoa nhìn sinh mệnh nữ thần mẫu thần. Bà có thể nói cho ta biết cách nào trở về đại lục nhân loại được không trở về đại lục nhân loại. Sinh mệnh nữ thần ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đung đưa hai chân của bạc, nói. Vâng đúng vậy, là đại lục đó. Cao lôi hoa nói. Phương pháp tất nhiên là có, nhưng chỉ có một sinh mệnh nữ thần nói từ thần giới đi xuống đại lục chỉ có một thôn đạo đi xuống mà thôi nhưng mà sinh mệnh nữ thần cười duyên nói muốn về đại lục cháu phải tìm con ta là quan minh thần dớt mới được tìm hắn sắc mặt cao lôi hoa khó coi hẳn hắn nhớ tới vụ dớt muốn rút linh hồn cầu cầu ra cái này không được tạm thời ta không có tiện gặp hắn a Bàn tay sinh mệnh mẫu thần tự nhiên đặt nên đầu cao lôi hoa là bởi vì Ngọc Lâm quan minh công chúa cùng linh hồn sủm vật của cháu chứa gì. Vâng, cao lôi hoa gật gật đầu. Tuy rằng không biết sinh mệnh mẫu thần làm thế nào biết việc này. Nhưng nghĩ đến quan hệ mẹ con giữa hai người này, xem ra quan minh thần dớt đã nói chuyện này với sinh mệnh mẫu thần rồi. Kỳ thật về vấn đề tách linh hồn ta cũng có biết chút ít nếu cháu nhất định phải về thì phải tìm giớt giúp. Không có sự cho phép của nó, không ai dám mang cháu đến con đường già la đâu. Đôi mắt sáng ngời của sinh mệnh mẫu thần nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Cái này thật sự không tìm hắn không được sao? Ta không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Cao lôi hoa gãi gãi đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân phá ta cuộc nói chuyện giữa cao lôi hoa và sinh mệnh mẫu thần. Trên thế giới có câu nói nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mà cao lôi hoa và sinh mệnh nữ thần vừa mới nói đến quan minh thần dớt thì ngoài cửa vang lên giọng nói của con người mà cao lôi hoa ghét cay đắng. Mẫu thần. Ta đến đây. Đây là giọng của quan minh thần dớt. Vào đi, cửa không khóa Sinh mệnh nữ thần lên tiếng. Quang minh thần dớt đẩy của vào, thân hình cao to của lão bước vào. Khi lão vào, đầu tiên nhìn thấy cao lôi hoa đang ngồi cạnh sinh mệnh nữ thần. Lão lập tức cả kinh. Nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Cao lôi hoa. Quang minh thần dớt nhẹ giọng nói với cao lôi hoa không thể phủ nhận. Ngươi, so với trí tưởng tượng của ta mạnh hơn nhiều lắm. Vốn ta nghĩ ngươi chỉ có một chút thực lực. Xem ra ta đã sai rồi. Ngay cả thượng vị thần cũng bị người xử lý. Nghe quan minh thần dớt nói cao lôi hoa khẽ cau mày. Ý quan minh thần dớt nói chẳng lẽ vụ hắn chọn nhau với rồi thần tháp khắc ở bờ hồ Bích Ba. Sao? Ngươi kinh ngạc cái gì? Phải biết rằng nơi này là thần giới. Khoan Minh thần giớt nhún vai huống chi, các ngươi đánh nhau dưới chân núi Origin. Cho dù ngay từ đầu các ngươi bố trí kết giới, nhưng một tầm kết giới đó có cũng như không cao lôi hoa cười cười. Đúng vậy. Nếu dưới chân núi Origin mà người ta chọi nhau cũng không biết thì lão sao phải là vua của chúng thần? Quan minh thần giớt cơ chứ. Ta có thể rút ngươi trở về. Nhưng con gái ta phải ở lại. Thế nào mắt quang minh thần giớt nhìn lên cầu cầu đang kiệt sức nằm trên bàn. Hoặc có thể nói là Quan minh nữ thần. Sau đó. Lúc lấy linh hồn thì thuận tay xử lý luôn linh hồn cầu cầu chứ gì cao lôi hoa khó miệng cười rồi nói không cần phải phí lời. Dù thế nào đi nữa ta cũng không để ai tổn thương đến cầu cầu của ta. Chà! Quang Minh thần giớt cười khổ, Sau đó nhìn về phía sinh mệnh mẫu thần, Hy vọng mẫu thần đưa ra cho lão chủ ý. Hì hì cao lôi hoa. Đối với việc chia linh hồn này, Cháu có thể nghe ta nói vài câu không ở bên cạnh, Sinh mệnh mẫu thần ung nhu nói. Bà nói đi, Đối với sinh mệnh mẫu thần, Cao Lôi Hoa không tự chủ được mà nói ra những lời này. Ta có thể rút linh hồn của Quang Minh Đại Ngọc Lâm ra. Sinh mệnh mẫu thần nói. Cao Lôi Hoa lập tức hỏi nhưng lão rút linh hồn ra có thể gây thương tổn đến vừa nói. Cao Lôi Hoa vừa chỉ chỉ về phía Quang Minh Thần Dớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 379 truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương 379 trở về đại lộ B2 đúng vậy tùy tiện rút linh hồn một người ra có thể gây tổn thương Đặc biệt con sủng vật của cháu rất kỳ lạ Linh hồn của nó muốn dung hợp cùng linh hồn cháu gái ta Cho nên nếu gấp rút rút một linh hồn ra sẽ gây tổn thương cho linh hồn kia. Dùng phương pháp bình thường mạnh mẽ cưỡng chế rút linh hồn là một việc rất nguy hiểm. Sinh mệnh nữ thần cười nói nhưng ta có một phương pháp khác rút linh hồn con bé ra. Ta không lấy linh hồn của con bé mà chỉ lấy một cái ý thức ra. Tuy rằng tách ra nhưng giữa hai đứa vẫn có sự liên hệ rất lớn. Nhưng mà mẫu thần ngồi bên quan minh thần giớt phản đối nói cái linh hồn ở trong cơ thể đại ngọc lâm là một con ly me. Là con gái vua của chúng thần, linh hồn con gái lại cùng dung hợp với một con ma thú hạ đẳng ly me. Điều này làm lão không chấp nhận. Ly me thì đã sao nào cảm thấy giọng điệu kinh thường của quan minh thần giớt với cầu cầu. Cao lôi hoa khó chịu đừng có mà khinh thường cầu cầu của ta. Ất! quan minh thần giớt bớt mãn lên tiếng không phải ta cái gì. Chẳng qua ly men là một loài ma thú hạ đẳng nhất. Tuyệt đối không thể cùng đại ngọc lâm. Con gái ta dung hợp linh hồn được dớt. Con qua đây một chút. Sinh mệnh nữ thần vẫy tay gọi quan minh thần giớt. Khó miệng bà nở một nụ cười xấu xa Mẫu thần Dớt thấy nụ cười ẩn ý của mẹ thì cứng đơ cả người Sau đó vẻ bất đắc dĩ đầy đau khổ đi lại gần mẫu thần xin mệnh mẫu thần nhẹ nhàng vỗ lên đầu quan minh thần dớt Bột Thân thể dớt bị bàn tay bé nhỏ mềm mại này gõ lún sâu xuống tầm ba tấc đất Thái dương cao lôi hoa toát mồ hôi lạnh Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới người phụ nữ trong yếu đuối thế này lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đột nhiên Cao Lôi Hoa nhớ tới một việc. Dường như bàn tay của sinh mệnh nữ thần vỗ lên đầu hắn không chỉ một lần. Nếu khi vỗ lên, sinh mệnh nữ thần cũng làm một phát như vậy. Mẫu thần Quang minh thần dớt không một động tác phản ứng nào. Vì lão biết người mẹ đang mỉm cơn U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Y, Tủng tiểm này có uy lực thế nào? Thực lực của bà có lẽ chỉ có phụ thần mới biết được. Mà quan trọng nhất đây là mẹ lão. Bột lại một phát nữa, bàn tay mẫu thần lại vỗ lên đầu quan minh thần dớt. Thân hình của quan minh thần dớt lại lún sâu hơn một chút. Mẫu thần ta đã biết. Ha ha. Việc chi cắt linh hồn ta sẽ giao cho người. Ta lo lắng quá rồi. Mẹ muốn tách ý thức của Ngọc Lâm ra khỏi con ly me đó thì theo ý mẹ vậy dưới cường quyền. Quang minh thần dớt thỏa hiệp. Vậy mới là con ngoan chứ. Mẫu thần nhẹ nhàng cười. Sau đó vẫy vẫy tay với cao lôi hoa. Cao lôi hoa. Mẫu thần vẫy tay gọi cao lôi hoa. Cao lôi hoa chỉ vào mình. Mẫu thần nhẹ nhàng gật đầu. Nhất thời, mồ hôi lạnh lại tuôn ra, hắn đưa mắt nhìn quan minh thần giúp đang lúng gần nửa người mà á ngại. Mẫu thần sẽ không đối xử tàn bạo với cháu mình chứ hít hít đừng có giống như lão dớt nha. Vương tây, sinh mệnh nữ thần đặt tay lên đầu cao lôi hoa. Nhưng không có vỗ xuống. Về đại lục rồi, nếu có rảnh nhớ lên đây thăm bà nhé. Sinh mệnh nữ thần vỗ vỗ đầu cao lôi hoa nói. Vâng, vâng. Nhất định, nhất định rồi cao lôi hoa chỉ có thể liều mạng gật đầu. Tốt lắm. Giờ cháu đi nghỉ một ngày đi. Chờ hôm nay bà lấy ý thức của Ngọc Lâm ra khỏi cầu cầu thì các cháu có thể đi được rồi. Sinh mệnh nữ thần dặn dò Cao Lôi Hoa. Được rồi ta liền đi nghỉ một ngày, ngày mai trở về. Cao Lôi Hoa lại liều mạng gật đầu. Ngày hôm sau, đi theo ta. Quang Minh thần dớp nói với Cao Lôi Hoa ôm mộn ti trong lòng cao lôi hoa để ly me trên vai. Đúng vậy, là hoàng kim ly me. Đúng là ly me cầu cầu. Mà ở bên cạnh sinh mệnh nữ thần, Linh hồn của quan minh nữ thần Ngọc Lâm đang bồng bền một bên thuật chi liều đã thành công. Sử dụng phương pháp của sinh mệnh nữ thần, Thần cách cùng thần lực đã trả lại cho quan minh nữ thần. Con thân thể thì trả lại cho ly me cầu cầu đáng yêu. Sau khi hoàn thành thuật chi liền, bộ dáng của cầu cầu có vẻ càng mệt mỏi hơn, ngay cả chút khí lực cũng không hề có. Chỉ có thể đứng trên vai cao lôi hoa mà gật gù. Dưới sự dẫn đường của quan minh thần dớp cao lôi hoa đi theo lão lên đỉnh núi o -rin. Lần này, Sinh mệnh mẫu thần đã lâu không bước chân ra khỏi cấm địa cũng đi theo. Quang minh thần dớt mang tất cả đi ra phía sau điện chúng thần. Đi tới một miệng giám cổ. Nơi này là đường trở về đại luộc. Nhưng xem ra lần này ngươi và thú ảo phải hợp thể thì mới ổn đó ở bên. Quang minh thần giớt vì linh hồn của quang minh nữ thần đã tách ra khỏi cầu cầu nên vui vẻ giải thích bởi vì không hiểu mấy ngày trước có chuyện gì xảy ra. Khiến không gian của già la đường bị vạn vẹo hỗn loạn. Bên trong không gian đều vạn vẹo hết rồi. Kỳ thật nếu ngươi không vội mà trở về ta khuyên ngươi tốt nhất nên chờ thêm vài năm sau. Trong đó không lâu xuất hiện không gian hỗn loạn. Không phải do mình đại chiến với kim giáp thần vệ đó chứ. Khó miệng cao lôi hoa méo. Vài năm, cao lôi hoa cười khổ. Đối với chư thần mà nói, vài năm chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với cao lôi hoa vừa mới trở thành lôi thần thì vài năm không ngắn chút nào. Hơn nữa, từ khi tiểu mộng ti từ ma ngục trở về thì khuôn mặt luôn có vẻ lo lắng e ngại. Hiện tại, mộng ti luôn muốn trở về đại luộc. Cho nên, trước khi xuống con đường già la này, ta nghĩ ngươi lên hợp thể với cầu cầu đi. Như vậy sẽ an toàn hơn quan minh thần giớt nói. Người muốn ta hợp thể với cầu cầu. Nhưng bây giờ cầu cầu suy yếu như vậy làm sao mà hợp thể cao lôi hoa nhẹ nhàng vuốt ve cầu cầu trên vai cầu cầu đã mệt muốn chết rồi. Nó không có chút lực nào để hợp thể nữa đâu. Kỳ thật, hợp thể có thể dùng lực lượng của ngươi. Quang minh thần giớt nói tiếp đừng để thú ảo của mình gánh hết sức lực khi hợp thể. Tiêu hao sức ngươi có thể gánh tay cho thú ảo. Trong mắt cao lôi hoa tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cầu cầu tự nguyện gánh vác tiêu hao toàn bộ. Cao lôi hoa không khỏi có phần cảm động. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi cầu cầu. Đúng rồi cao lôi hoa. Giờ không gian đường già la đã bị vạn vẹo rồi. Giọng nói của mẫu thần đầy nhu hòa nếu muốn đi qua chỗ đó. Ta có cái này. Có lẽ giúp cháu một chút đó mẫu thần cuối đầu. Chậm rãi tháo một đồ vật trên ngón tay mình. Đó là một chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Chiếc nhẫn này nhìn rất xinh đẹp nhưng trông lại rất bình thường. Một loại mâu thuẫn kỳ lạ bởi vì chiếc nhẫn này nhìn rất đẹp nhưng lại trông rất bình thường. Một loại mâu thuẫn kỳ lạ bởi vì chiếc nhẫn này có một khối đá tròn hình cầu không biết làm từ gì ở phía trên. Nhưng trên nhẫn lại có những chú văn hấp dẫn ảnh mắt lẫn linh hồn con người ta vào đó. Nó giống như có mị lực đặc biệt làm con người rung động. Cái nhẫn này có thể giúp các cháu đi về đại lục an toàn. Mẫu thần đem cái nhẫn đặt vào tay cao lôi hoa. Cao lôi hoa, luôn làm bà nhớ đến một người khác. Cảm ơn. Cao lôi hoa thật thà cảm ơn lớn, sau đó đến bên người mộng ti. Nhẹ nhàng vỗ về cô bé đang có triệu chứng như phát sốt. nước cháu có người yêu, cháu đưa cho người yêu cái nhẫn này nhé. Sinh mệnh mẫu thần nhẹ giọng nói, nhẫn này bà luôn muốn đưa cho sa tanh. Để Sátan tặng cho con dâu mình Nhưng Sátan đã không có duyên phận với cái nhẫn này rồi hãy đeo nhẫn này cho người mình yêu Nó sẽ mang lại may mắn cho cô bé cảm ơn Mẫu thần Cao lôi hoa nắm chặt nhẫn trong tay Cầu cầu, hợp thể đi Lần này, hết thay tiêu hao cứ để ta Cao lôi hoa vỗ vỗ cầu cầu Ánh mắt cầu cầu có ý cười, rất có nhân tính. Đúng rồi. Cao lôi hoa người là lôi thần đúng không đột nhiên. Quang minh thần giớt hỏi cao lôi hoa trước khi bước chân vào dáng cổ. Đúng vậy. Cao lôi hoa gật gật đầu. Hãy mạnh hơn nữa đi. Quang minh thần giớt nói đầy ẩn ý còn nữa, hãy chú ý đến tài quyết chi nhận và thần phạt chi trượng nhé. Hai thứ này có phải là lôi thần tiền nhiệm đưa cho ngươi không ư? Cao lôi hoa gật đầu Hai cái đó có cất giấu một ít bí mật của cha ta Ngươi hãy trở lên mạnh mẽ hơn đi quan minh thần giớt nói ít nhất Phải đạt đến cấp độ thần vương chi cảnh giống như lần hợp thể trước Chiến giáp và cự lông màu vàng như kim loại xuất hiện Ôm lấy mộng ti cao lôi hoa đi vào thông đạo Già La. Đứng ở cửa thông đạo nhìn vào. Chỉ thấy bên trong là một mảnh không gian vạn ve. Cái không gian này giống y như đúc không gian lần cao lôi hoa bị lọt vào. Đúng rồi, vua của chúng thần. Còn có một người bạn của ta, huyết sát minh vương làm phiền ngươi giúp ta tìm kiếm tung tích hắn ở thần giới. Tuy không có tìm được huyết sắc minh vương. Nhưng bởi vì mộng ti đành phải trở về đại lục cho nên cao lôi hoa đành phải nhờ quan minh thần dớt tìm kiếm dùm. Yên tâm, giao cho ta. Quan minh thần dớt gật gật đầu. Nhớ rõ, chỉ cần thông qua không gian vạn vẹo sẽ đến được bờ đại lục bên kia. Quan minh thần dớt ở một bên nói. Ừ, đi thôi cao lôi hoa lên tiếng, sau đó lệnh cho cự long, cự long chở cao lôi hoa cùng mộng ti chui vào thông đạo giả la. vừa vào không gian thông đạo, cảm giác vặn vẹo như lần trước. cao lôi hoa chỉ có thể cố lấy mấy cục in thiên kiếp để bảo vệ mộng ti trong lòng. các bạn đang nghe truyện tại truyện Ba trăm tám mươi truyện audio được phát hành tại truyện chương ba trăm tám mươi truyện xưa của vũ em Cao lôi hoa ôm mộng ti bước vào thông đạo già la Sinh mệnh mẫu thần lặng lặng đứng trên miệng giếng nhìn bóng hình cao lôi hoa khuất dần trong thông đạo Mẫu thần Ở một bên quan minh thần dớt nhẹ nhàng nói hắn đã đi rồi Chúng ta trở về đi. Đợi tí đã. Sinh mệnh mẫu thần thở dài. Cứ để ta nhìn thêm một lúc nữa. Vâng. Quang Minh thần giớt lên tiếng yên lặng đứng cạnh mẹ mình. Lúc này cao lôi hoa ôm mộng ti dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua không gian thông đạo. Đúng như lời Quang Minh thần giớt nói, việc hẳn chỉ là chạy hết thông đạo này. Qua thông đạo này sẽ trở về đại luộc. Nhưng mà nhìn khoảng không mờ mịt vạn vẹo phía trước. Cao lôi hoa âm thầm cười khổ. Nói xuyên qua là được. Bộ xuyên qua dễ lắm sao? Rốt cuộc làm sao để xuyên qua nó một cách bình an đây cao lôi hoa thì thầm. Giống như chúa trời thương tình, Phật tổ hiển linh. Đáp lại lời thỉnh cầu của cao lôi hoa. Trong lúc lão cao đang đau đầu sốt vó thì chiếc nhân trên tay của sinh mệnh nữ thần tặng phát ra một luồng ánh sáng trắng nhu hòa. Tại không gian thông đạo mờ mịt luồng ánh sáng đó như một con đường xuyên suốt. Đây là chẳng lẽ đây là đường về nhìn con đường ánh sáng cao lôi hoa đột nhiên nhớ tới những gì mẫu thần nói. Sinh mệnh nữ thần đã nói qua. Chiếc nhẫn này sẽ giúp hắn trở về đại lục bình an Cảm ơn sinh mệnh nữ thần Cao lôi hoa nói với mộng ti Sau đó nhanh chóng đi theo con đường ánh sáng Dưới sự dẫn đường từ ánh sáng của chiếc nhẫn Cao lôi hoa thuận lợi đi xuyên qua một vùng không gian vạn vẹo Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn Hoa lúc này tiểu mộng ti đang nằm trong lòng cao lôi hoa mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh cô bé hương phấn nhìn khung cảnh không gian hỗn loạn. Một khung cảnh mà cả đời cô bé mới được thấy qua. Đặc biệt nhất là những mảnh không gian nhỏ bé lấp lánh như thủy tinh trôi nổi. Nếu bỏ qua tính nguy hiểm của nó, thì không gian này đúng là một nơi đầu tư cho du lịch tham quan rất tốt. Cẩn thận một chút, mộng ti cao lôi hoa cười nhìn cô bé cẩn thận, cố gắng đừng chạm vào những mảnh vỡ đó nhé. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức đó. Vâng, tiểu mộng ti gật đầu, rút cánh tay đang định nắm lấy những mảnh vỡ lấp lánh đẹp đẽ đó. Ha ha, cao lôi hoa cười cười. Tại chỗ này hắn cũng không dám sử dụng lãnh vực tốc độ của mình. Không gian vạn vẹo đều là năng lượng hỗn loạn. Cao lôi hoa sợ khi mình sử dụng lĩnh vực thì không gian sẽ càng hỗn loạn hơn. Nhưng cho dù không sử dụng lĩnh vực thì tốc độ của cao lôi hoa cũng cực kỳ khủng bố rồi. Bay một lúc lâu cuối cùng cũng nhìn thấy đầu ra từ ánh sáng trên nhẫn pháp. Đến rồi, chuẩn bị hết tiền rồi. Bao lâu như vậy mới đến nơi, cao lôi hoa nhẹ nhàng thở phào Chuẩn bị tốt, bay qua nơi này chúng ta sẽ trở về đại lục đó. Cao lôi hoa nói với tiểu mộng ti. Vâng. Mộng ti gật đầu, bàn tay ôm cao lôi hoa chặt hơn một chút. Ôm chặt mộng ti cao lôi hoa cẩn thận dò xét bốn phía. Càng là phút cuối cao lôi hoa càng cẩn thận. Hắn biết nguy hiểm luôn ẩn nú ở những phút giây cuối cùng lúc con người ta thả lỏng nhất. Đặc biệt là lúc anh đang thành công. Thần giới bên ngoài miệng thông đạo già la. Sinh mệnh mẫu thần và quan minh thần giới ở ngoài thông đạo nhìn lên một cái màn hình. Mặc dù không thấy cao lôi hoa trong thông đạo như thế nào nhưng cuối thông đạo. Đầu kia đại luộc. Chúng thần có bố trí một cái ma pháp hình ảnh.